chào các cô các chú các anh chị. cùng toàn thấy các bạn khán giả yêu quý của kênh em Duình Duy trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục cùng mình duyy theo dõi tiếp diễn biến tập 8 đang rất là gai cấn và hấp dẫn của tác phẩm truyện đất giữ vẫn như mọi hôm trước khi chúng ta cùng đình duy nghe chuyện thì mặc dù biết rồi vẫn rất mong quý vị khán đánh giảớ chút thời gian để bấm nút đăng ký Kênh em trên đìnhnh cũng như là cho tác giả Bùng Cà cho đình Duy một nút like một nút chia sẻ và để lại cái comment cảm xúc của mình sau khi chúng ta nghe hết những diễn biến của tập 8. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất rất nhiều. Ngay sau đây chúng ta cùng đến với tập 8, đất dữ qua giọng đọc Bình Duy. Thông thường, vắng đàn ông nhà, vắng đàn bà quạnh bếp, nhưng sau khi đã rượu thì chó mề môi ngoài phố vùng hưng. Lão khán quay về đã thấy cơm dẻo canh nóng phần mình. Còn gái lão dù bận học Nhưng việc thay mẹ quán xuyến việc nhà đâu ra đấy Nhưng đã dặn con phải tập trung học tập Nhất quyết không mơ tưởng đến việc muối dưa cà để bán Nhiều lúc nhìn hơn chục vại sành to nhỏ khác nhau Được úp gọn sát tường Lão khán chỉ biết thở dài và hối tiếc Vì không rời con ngõ này khi có điều kiện Nằm dưới nền nhà đã hoa mát rượi Lão thương bảo vợ hám tiền Nên mắc vào bẫy của thằng đồng cô bóng cậu Do vậy ngôi nhà vừa tu sửa khăn trăng Nhưng số bà không được an hưởng Vốn là người có tử lượng cao Lão Khán chập mắt chưa đầy một tiếng Đã tỉnh như sáu Không vội đùng đũa vì còn ngang dạ Lão tranh thủ tắm rửa để ngồi uống trà đầu ngõ Chưa thấy gạo dụng úp sọt xuất hiện Ông giáo hoạch trắng chén rót trà cho hai người Sau đó ông than Ây lần này tôi thấy cậu Dũng hơi quá tay Dù sao cũng là vợ chồng đầu gối tay ấp Sao nỡ hành xử như vậy Cạn tình nên mới vậy đó ông giáo còn bé thắm về kể chuyện khiến vợ chồng tôi phải dùng mình, bà vợ tôi nấu cháo, cho vào cặp lồng, hiện giờ hai mẹ con đang ghé thăm cô hợp. Vốn từng chém người không ghê tay, dao phay, dao găm, dao rạch lốp, hai lưỡi lê đều dùng qua. Nhưng lâu khán trư từng ra tay với phụ nữ ngoài xã hội. Với bà vợ nói nhiều của mình, màn thể hiện kinh hoàng nhất của lão là cho bay toàn bộ mâm bát ra sân, như vậy là chấm hết. Lần trước chứng kiến những vết bầm tím trên mông đóa hoa ban của núi rừng Tây Bắc, lão coi thường gã hàng xóm thuộc dạng hèn kém. Tuy nhiên, sáng nay được nghe kể lại trận đòn thù có 1 lão muốn dìm đầu thằng Vũ Phu và nồi nước dùng ở hàng miến ngăn, cho biết thế nào là lễ độ. Nếu em dân tộc gật đầu chấp nhận sáng kiến đó, gã dụng úp sọt chắc sẽ lĩnh hậu quả ngay. Tiếc là bị khâu hơn chục mũi, nhưng em kiên quyết từ chối sự giúp đỡ của lão. Biết ông giáo ít va vấp ngoài xã hội Do vậy lão khán thường không đề cập Mọi khía cạnh cuộc sống Trong xã hội muôn màu Những người như ông giáo thường ngơ ngác Trước thời cuộc Nhớ có lần ông giáo kể lại việc đấu tranh Với sai trái của tay hiệu trưởng Kết cục mình lại ra bơm vá xe đạp ngoài vỉa hè Hôm đó lão khán buột miệng Khuyên một câu Sao ông giáo không cầm dao xuyên cho thằng đó mà nhát Dù chỉ là câu chuyện xã dao Nhưng hôm đó lão khán đã đảm cho ông giáo Hồn siêu phách lạc Ông giáo hoạch kề cho lão khán chuyện vừa xảy ra, điều này củng cố thêm nhận xét của dân làng về con ngõ là nơi đất giữ. Trưa hôm trước có cậu thanh niên đi vào nhà vệ sinh công cộng, lúc quay ra đến giữa ngõ, bỗng sùi bọt mép rồi lăn ra bất tỉnh nhân sự. Dù sau đó xe cấp cứu một, một năm đến ngay, nhưng nhân viên y tế kiểm tra không thấy mạch còn đập. Họ vén mắt, đồng tử đã rãn, đó là lý do tại sao gần bờ tường có hơn chục chân hương đã cháy. Lão Khán thưởng thức chén trà Thái cho tỉnh rượu. Là kẻ vào tô ra tội, nên lão nhớ được nhiều mẹo hay. Tỷ như người ta kiêng uống trà sau khi ăn thịt chó. Tuy nhiên lão sơi đẩy tễ từ chiều, sau đó về ngủ một giấc đến tối. Do vậy, việc thường trà không hề hấn gì. Đợi ông giáo kể xong, lão thùng thằng giải thích. Giữ hay lành, trà liên quan gì đến mấy thằng nghiện? Bọn đó bị sốc thuốc, Vì thế đi sớm cho nhẹ nợ. Ờ như vậy là câu đó nghiệt ma túy. Ông giáo tưởng bọn thanh niên từ nơi khác đến đây. Sau đó chạy vào nhà vệ sinh để giải quyết nỗi buồn chắc. Rồi đến lúc chúng ngồi ngay giữa ngõ để tiêm chích Bởi khi lên cân vật còn bận tâm gì đến thể diễn. Ngơ ngác một hồi ông giáo hoạch nhớ ra một điều. Trong ngõ dạo này có nhiều người lạ đi ngang qua cửa. Trong số đó không ít người ăn vận chỉnh chu Không lẽ họ nghiện ma túy như lời lão khán. Mọi nghi ngờ của ông giáo hoạch được lão khán xác nhận. Đã qua rồi, thời con nghiện nhìn tóc cái bẩn thỉu do lời tắm. Bởi đó là những kẻ nghiện thuốc viện. Với đám nghiện tiêm trích bây giờ, nhiều kẻ có công ăn việc làm hẳn hoi, thậm chí có vợ đẹp con khôn. Nhưng một khi đã bập vào, việc cai nghiện còn khó hơn lên trời. Đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, ông giáo hoạch tường cơn lúc lâu đề khiến nhiều nhà tán ra bại sản. Nào ngờ... Tệ hút, tiềm trích còn kinh hoàng hơn thế. Thời tiết xe lạnh khiến việc uống trà thêm phần thú vị. Lúc hai người đàn ông cùng sinh năm ất dậu đang trầm tư trước nhân tình thế thái. Bất ngờ từ ngoài đường lớn, ngã Dũng úp giọt chân nam đã chân chiêu đi vào. Nhìn thấy hai bậc cao niên trong tổ uống trà đang đối ẩm, ngã bước tới lè nhè nói. Dù giọng đã líu cả lưỡi, nhưng ngã vẫn khoe chiến tích, đập con tông giật một trận thừa sống thiếu chết. Hết vùng tay lên trời, lại chỉ tay vào mặt hai người. Gã tuyên bố từ nay không ai được gọi cái tên Dũng Úp Sọt nữa. Bình sinh, cả ông giáo hoạch lẫn lão khán cực ghét người nào nói chuyện, nhưng chỉ thẳng tay vào mặt mình. Đó là hành vi vô giáo dục. Kìm cơn giận dữ trong lòng, lão khán hất tay gã hàng xóm, nhẹ nhàng khuyên. Tú sai rồi, mau về nghỉ sớm. Dũng Úp Sọt phanh ngáo sơ mi gã phà hơi rộng nồng nạc bằng người đối diện, sau đó nói một cách đầy quả quyết. Dày là dày thế nào? Thằng này vẫn phải túm cổ đứa giam phu dâm phụ rồi đập bẹp như con rán. Đoán chắc thằng này mượn chén để trời mình. Hóa ra nó đâu có say như vẻ bề ngoài. Lão Khán nhếch mép cười nhạt. Đối với kẻ giang hồ như lão, thằng chuyên đổ bố cho vợ, không đủ tư cách nói chuyện. Nhưng kiểu nói sò xin như này, lão quyết không bỏ qua. Khi gã dũng úp giọt vung tay lần nữa Lão khán chộp lấy cổ tay của y Rồi kéo mạnh về phía mình Nhưng đồng thời lão đã vào kheo chân trụ Khiến cho dũng úp giọt ngã Đập mặt vào ngay đầu gối của lão Dính ngay đòn hiểm Khiến dũng úp giọt tình diệu Đang riêng gì vì đau Gã trở thấy lão khán lạnh giọng Nói ngay trên đầu Loại sức dài vai rộng như mày Đánh vợ không đáng mặt đàn đông Lần sau Nếu tao đã ngủ uống trà Cấm vác mặt ra đây ngồi, kẻo ta đập cho không còn răng mà húp cháo. Thấy tình hình căng thẳng, ông giáo hoạch vội lên tiếng can ngăn. Ông nhắc gạo rụng úp sọt mau về nhà. Nhìn thằng mất dạy đi liêu siêu, lão khán hắt trái nước trà về phía đó. Lão coi sang dặn ông giáo. Những buổi uống trà sau này, lão quyết không ngồi cùng chiếu với thằng mất dạy. Người buồn nhất có lẽ là ông giáo hoạch. Với tư cách chủ nhà, ông không muốn nhất bên trọng nhất bên khinh. Nhưng từ đây tổ uống trà Sẽ không còn đủ ba người Định lên tiếng phân giải Nhưng nhìn nét mặt lão khán đằng đằng sát khí Ông giáo hoạch đành thờ dài im lặng Dẫu không ưa thói cục xúc vũ phu Của gã hàng xóm Nhưng ông ngại can thiệp vào chuyện nhà người khác Sống ở con ngõ phức tạp này Nhiều khi phải mũ ni che tay cho nhẹn lòng Ngủ một giấc dài Lò hợp thức giấc Lúc nửa đêm vì thấy người hâm hâm sốt Đây là lần đầu tiên Thị ngủ lại căn hộ của mình Tiếng tích tắc của đồng hồ khiến cho không gian bớt đi sự yên tĩnh. Bật ngọn đèn ngủ, thì mở túi ni lông, lấy viên hạ sốt để uống. Những viên kháng sinh thì uống từ trước lúc đi ngủ, do vậy sáng mai ăn xong sẽ uống tiếp. Cả ngày hôm nay thì ăn phở do lão khán mua về, ăn cháo do cô giáo vân đấu đem tới. Riêng gã chồng vũ phu không lời thăm hỏi. Trong cân hộ tập thể, thì có để mấy bộ quần áo dự phòng. Dù đã khuya, nhưng thì quyết định lau qua người rồi thay quần áo mới. Bởi bộ đồ đang mặc đã bẩn, lại dính đầy mỡ, bụi than, cùng vết máu. Dù đầu vẫn đau nhức như búa bổ, nhưng thị không uống thuốc giảm đau. Nếu khi nằm sẽ đỡ hơn, nhưng lúc xuống giường bước vào nhà tắm, thì cảm thấy váng bất khó chịu. Đoàn thu lần này của gã chồng nó khiến thị tối tăm mặt mày, hơn lần bị cuốn tóc vào tay rồi đánh dạo trước. Nhờ phít nước sôi do con bé thắm mua dưới nhà, thì lo người thấy nhẹ nhõm hẳn, không căm hận hay gạo khắc như ba người phụ nữ khác. Là người dân tộc nên thị có cái nhìn sòng phẳng. Chính do thị đã biệt thị, gọi chồng là thằng ăn hại, bởi vậy đã khiến hắn nổi điên, phang cho thửa sống thiếu chết. Riêng tuyệt chiêu cầm đã thủ gần như vô dụng, bởi thằng ăn hại đã cảnh giác hơn sau hai lần đĩnh đủ. Phụ nữ dù ẩn lứa tuổi nào, sống ở đâu, cũng đều lo bị xấu trong mắt người khác. Lo thị hợp không phải ngoại lệ. Đứng ngắm khuôn mặt nhợt nhạt của mình trong gương, thì đưa tay sờ lên trán còn đang băng với sự e ngại. Không biết sau khi vết thương đã lành, liệu thì có dính sẹo dài ngang trán không? Thấy đồng hồ hơn 3 giờ sáng, thì tựa lưng bảo tường nhìn qua cửa kính. Lúc này ánh sáng vàng vọt của ngọn đèn đường cùng tiếng gió thổi lá cây xào sạc nghe khá rõ. Nếu ở quê, mở mắt thấy núi đồi cùng bầu trời bao la, sống ở đây tầm mắt luôn bị chặn bởi những giãi nhà tập thể, đám sợi dây điện trằng chịt cùng đồ thướng linh tinh khác. Có lẽ vì thế dân thành phố đầy toan tính vụn vật họ không khoáng đạt như người dân tộc quê thị. Không ngủ được nên lò thị hợp bắt đầu suy nghĩ thấu đáo mọi việc. Đây là lúc thị cân bằng mối quan hệ với lão khán cùng gã chồng trẻ, nếu không tâm trạng thị như người đi trên dây. Với gã chồng trẻ đánh mình như kẻ thù, thì tự biết ngưỡng chịu đựng đã đạt giới hạn, bởi gã đánh thị trận sau thường dã man hơn trận trước. Nếu tiếp tục như vậy, khéo thì nhập viện là điều không tránh khỏi. Chưa từng vấn vương ngôi nhà trong ngõ nhỏ ở làng Kim Liên, thì tính truyền sách thúi quần áo truyền về đây sinh sống. Từ căn hộ đi vài bước chân là tới quán bún trà, thuận tiện đủ đường. Nếu hôm nào vắng khách, thì sai con bé thắm trong hàng rồi quay về căn hộ ngà lưng và chập mắt độ một tiếng là khỏe ngay. Không cần đến thằng chồng ăn hại chở bom bia, rửa rau sống và nhận bún hay nướng trà. Những việc đó thì thuê người làm cho nhanh. Cổ hôn nhân của thị, nếu tan vỡ Cả lâm vào cảnh khốn cùng Chính là thằng chồng An Hải Riêng thị có tất cả mọi thứ Từ công việc, buôn bán, đang thuận lợi Nhà cửa sẵn sàng để ở Thậm chí nói một cách thẳng như ruột ngựa Chia tay thằng chồng An hại còn vũ phu Thị có ngay sự chiều truộng của lão khán Người thị đang mê như điếu đổ Lúc trời hừng sáng Sau khi đã suy tính mọi đường đi nước bước lo thị hợp vẫn tóc gọn gàng Thị không quên tô nhẹ chút son, cho môi thêm phần tươi tắn. Không muốn nhận về mình ánh mắt thương hại của mọi người, thì đeo kính che đi vết bầm tím ở mắt và đội mũ rộng vành giấu chỗ băng trên trán. Bước xuống dưới sân khu tập thể, thị ghé hàng nước gọi điện thoại báo nghỉ bán hàng vài buổi. Dù không gọi điện, những mũi hàng đều biết chuyện của thị từ sớm qua. Thanh toán tiền điện thoại, thị ghé ngang hàng phở gà gọi cho mình một bát. Việc bị trấn thương, dù nhẹ hay nặng, Điều đầu tiên phải tầm bầu cho lại sức. Sau khi thuốc men đầy đủ, sẽ hồi phục nhanh chóng. Chậm rái ăn xong bắt phở, thì xin cốc nước rồi uống mấy viên thuốc do bác sĩ kê đơn. Dù họ dặn 3 ngày sau đến tái khám, nhưng thì biết nốt sáng nay sẽ bình phục hoàn toàn. Từ khu tập thể Kim Liên, về nhà không quá 10 phút, lò thì hợp nhận nha bước như người dạo chơi. Thấy hàng hoa quả gánh đi dòng, thì gọi lại rồi chọn mua mấy cân cam. Vốn thì là người mát ra mát thịt, những uống kháng sinh sợ nóng trong người, do bầy thì mang về bắt nước cam uống cho mát. Bản thân mình nếu không biết cách chăm sóc, đừng mong người khác quan tâm. Hiểu rõ những điều đó thì thấy bình an đến lạ, dù sáng qua vừa bị thằng chồng ăn hại đánh cho lên bờ xuống ruộng. Đi ngang qua đền Kim Liên, thì trật thở dài nhớ đến trận đòn ghen vô cứ của mình. Hóa ra thân phận người phụ nữ luôn khổ, sao phải tranh giành nhau một đứa đàn ông vô tích sự. Nếu như bây giờ cô đàm chủ gánh miến ngan xuất hiện Heo thị nhường luôn thằng chồng ăn hại Vũ Phu kèm thêm vài triệu lót tay Gọi là tiễn quan ôn Con ngõ nhỏ thân quen Hiện ra trước mắt Đời thị gắn bó với thằng chồng ăn hại được hơn chục năm Nếu điều gì khiến thị lưu luyến trốn này Có lẽ là tiếng len keng Của trương xích lô vào mỗi buổi sáng Nhạc thấy con bé thắm Đang ngồi ăn sáng trong nhà Lò thì hợp nhắc sáng mai đi làm sớm Còn dọn dẹp sạch sẽ Thiến con bé trợn mắt ngạc nhiên. Bởi nó tưởng thị phải nằm bẹp giường bẹp chiếu cả tháng trời. Mở khóa cửa bước vào nhà thì lên gác nhét quần áo vào túi du lịch. Do quần áo của thị không có nhiều, ngoài chiếc túi du lịch căn phòng, những bộ còn lại được thị nhét vào bao tải giớ. Kể ra nếu có xích lô của lão khán thì sẽ chất lên xe làm một chuyến cho gọn, nhưng trong hoàn cảnh này thì cần rời ngôi nhà để bắt đầu cuộc sống mới. Gọi con bé thấm qua nhà Chỉ giao cho nó túi du lịch cùng bao tài quần áo mang về, có thể sáng mai tiện xe xích lô của lão khán chờ qua vẫn không muộn. Ngắm nhìn nơi gắn bao kỷ niệm, thì không hề tiếc rè việc mình bỏ công, bỏ của, xây lên ngôi nhà hai tầng khang trang nhất con ngõ. Trong lúc đợi thằng chồng ăn hại quay về, thì đun ấm nước rồi tự tay tráng ấm chén pha trà. Dù chồng thị thường uống trà bên nhà ông giáo nhiều hơn, Ngồi xếp gọn sách vở trên góc học tập của con trai Sau đó mở tủ Mang quần áo của thằng bé ra Vút lại cho phẳng phiêu Thì nhậm tính lại những gì cần nói Bởi chút nữa khi vợ chồng mặt đối mặt với nhau Thì cần nói hết những gì chất chứa trong lòng Trà đã ngấm Còn đống quần áo đã được đặt ngăn nắp Vào đúng vị trí Lúc này tiếng xe máy quen thuộc Từ ngoài đường chạy vào ngõ Nhìn đồng hồ thì biết thằng chồng ăn hại đã quay về Đợi cho cả chồng bước vào nhà Lò thị hợp chỉ tách xuống ghế cho gã ngồi xuống, sau đó thị giót trà mời chồng, một việc chưa từng xảy ra bao giờ. Mở túi, lấy lá đơn xin đi hồn được viết lúc 5 giờ sáng nay, thị bình thản nói dành dọt từng câu, từng chữ. Hôm nay nếu mày ký vào lá đơn này, mọi tài sản như nhà cửa xe máy cùng hai cây vàng giống làm của riêng sẽ không ai động tới. Khi có được chữ ký, tao sẽ rời nhà với hai bàn tay trắng, như vậy không ai đợi ai. Dũng úp sọt lừa mắt nhìn cô vợ dân tộc như trực ăn tươi nuốt sống gã gầm lên Bố mày không bao giờ ký vào lá đồn Đừng nghĩ được tự do để đi ôm hấp thằng khác Loại mày sẽ được tống cổ về dương núi nếu cần Nhìn trông bằng ánh mắt lạnh lẽo Lò thì hợp lấy bao thuốc ba số năm rồi rút một điếu châm lửa hút Đã lâu rồi Kể từ dạo mang thai thì bỏ hút thuốc vì không muốn làm ảnh hưởng đến thằng bé Nhưng đêm qua lúc không ngủ được Thì lấy bao thuốc mua cho lão khán Để phì phèo khi trời sáng Nhà đàn khói về phía thằng chồng ăn Hải Đang lồng lộn như con thú bị thương Thị thàn nhiên thông báo Mày nên ký vào lá đơn để bảo toàn tính mạng Nếu không sẽ chết nhục như con chó Khi xuống đến âm ty Mày đừng ngoán trách Tao không cảnh báo trước Cơn mưa bất chợt đầu giờ sáng Khiến thời tiết như lạnh hơn Ông gió hoạch xin đổi sang ca chiều để biến đám ma. Với đám cưới, nếu bật, ông còn xin cứu. Nhưng nghĩa tự là nghĩa tận, nên ông luôn tu xếp đưa tiễn người qua đời nốt đoạn đường cuối. Mặc chiếc áo sơ mi sẫm màu, ông đứng trước gương chỉnh lại cổ áo cho trình tề, lấy khăn tay lau kính tận. Ông biết chưa đến giờ, nhưng vẫn nôn nao khác thường. Từ ngoài cửa, lão khán bước vào thông báo. Bà tổ trưởng đang hỏi xem, có ai đi viếng theo tổ dân phố thì lên đường. Tuy nhiên, do tình làng nghĩa xóm thân thiết, lão khán dù ông giáo hoạch đi vĩnh riêng cho chọn nghĩa vẹn tình. Dù sao, gã dũng úp sọt cũng là thành viên của tổ uống trà vào buổi tối. Cô giáo vân chào lão khán trước khi đi làm. Biết hai người đàn ông đang nhớ về kẻ vấn số, cô khẽ thở dài nói một câu đúng là đời người vô thường. Không còn cảnh dung chuông xích lâu rời nhà như mọi ngày. Lão Khán chờ ông giáo hoạch hướng về bệnh viện Đống Đa, nơi tổ chức tăng lễ cho gạ dụng úp sọt ở nhà đại thể. Đầu giờ sáng, con xích lô đi trên đi la thành, chậm chậm hướng ra ngã 6 ô chợ rửa. Ông giáo hoạch ngồi trên xe với vẻ mặt trầm tư. Đến giờ phút này, ông vẫn ngỡ ngàng trước sự ra đi quá đột ngột của cậu hàng xóm trẻ tuổi. Do hai chở khách nên Lão Khán biết khu vực nhà tăng lễ khá chật. Lão không dễ phải mà dễ sang trái, rồi tấp xe vào sát nhà thờ Thái Hà. Hai người đã đông trung liên im lặng bước về phía nhà tang lễ. Dừng lại mua vòng hoa và nhận thẻ hương của người bán hàng, lão khán cùng ông Giáo hoạch đi vào viếng thành viên tổ uống trà. Do không có nhiều mối quan hệ, đám tang của Dũng Úp giọt khá vắng người vào viếng, ngoài họ hàng hai bên nội ngoại, mấy người bạn đồng ngũ ngày trước Lão Khăn thấy có bà tổ trưởng Cùng mấy hàng xóm đã bảo viếng trước Rồi đi ra Túc trực bên quan tài Là vợ con của Dũng Úp Sọt Bà mẹ đẻ của gã vì quá đau buồn Nên được dìu ra ngoài ngồi nghỉ Kể từ lúc nghe tin con trai đột tử Bà ngất lên ngất xuống Và oán thán ông trời bất công Trên đời không gì đau xót Bằng kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh Do vậy bà bị nỗi đau quá lớn Rằng xé tâm can Thập hương trước bàn thờ Lão Khán tránh nhìn vào di ảnh người xấu số kẻ bị lão chửi và tuyên bố từ mặt không cho ngồi uống chung trên chiếu trà. Lời nói gió bay, nhưng vẫn còn đọng lại nhiều suy nghĩ. Đi vòng quanh quan tài, Lão Khán bước đến xoa đầu con trai của Dũng Úp Sọt. Nó còn bé, nên chưa thấm nỗi đau mất trà. Nhưng đoạn đường đời trước mắt sẽ thấy sự hụt hẫng lớn dần theo năm tháng. Không giống với nhiều quá vụ khác, đoá hoa ban của núi rừng Tây Bắc đứng im như tượng thì không vật vã khóc lóc bên quan tài. Có lẽ cái chết của gã chồng là sự giải thoát theo nghĩa tích cực nào đó. Khi hai người chạm mặt nhau, lão khán giữ nét mặt đau buồn và nghiêm trang, khẽ gật đầu thay cho câu chào hỏi. Người tình của lão chắp tay đáp lễ. Để tỏ tấm lòng với người chết, lão cùng ông giáo hoạch đi ra ngoài đứng trò chuyện, bởi nếu về luôn, sẽ khiến đám thang thêm phần thê lương vì quá vắng vẻ. Trong lúc đứng bên ngoài nhà tang lễ đợi di quan Lão khăn thấy bà mẹ của tay dũng kể lề trong nước mắt, dù không có ai nghe. Hóa ra bà nhắc lại việc năm xưa phản đối đám cưới, bởi theo bà, người con dâu có tướng sát phù. Ngồi một lúc, nhưng nỗi đau quá lớn, bà đứng lên khóc hờ gọi tên con. Trong lời khóc đầy ai oán, bà không quên trách con mình vì cá không ăn muối, cá ươn. Đứng túc trực bên linh cữu người con dâu bà nghe không xót câu nào. Nhưng vì muốn chồng mình sớm siêu thoát, do vậy thì giữ khuôn mặt lạnh tanh, không biểu cảm. Sự trừ đựng nào cũng có giới hạn, mặc cho bà mẹ chồng đang xót con chửi mình không thiếu lời nào, thì nhầm tính còn chưa đầy hai tiếng nữa. Lúc chồng của thị nằm sâu dưới ba thước đất, khi đó thì không cần khách giáo nữa. Chứng kiến sự mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu ngay trong đám tang lão khán nói nhỏ với ông giáo. Thôi, cánh mình lại về nhà đợi, chút nữa kiểu gì xe tang cũng về đầu ngõ. Nếu ông giáo muốn tiến cậu Dũng Dung Vân Điển, khi đó theo xe luôn cho tiện. Dừng xe trước tờ cá phó dán ngay đầu ngõ, Lão Khán đọc và nhầm tính. Gạ Dung Úc Sọt sinh năm 1960, như vậy hưởng Dương 38 tuổi Tây, tức 39 tuổi ta. Với kẻ như Lão, thông tin người người đã khuất, đến chiều sẽ chuyển thành những con số đánh nô đề, kẻ nào chết sớm chỉ thiệt thân. Lão cảm thấy đó khéo là ý rời cũng không chừng, Mặc ông giáo làm tròn bồn phận kiểu nghĩa từ là nghĩa tận Lão khán đạp con xích lưu cà tàng lên phố để gặp lũ đàn em Đường vắng, thời tiết mát mẻ sau trận mưa Không mấy chốc, lão khán đã đậu xe gần phút hàng đầu Sở dĩ hôm nay lão đổi vị trí bởi sự cẩn thận không bao giờ thừa Sau lần cho đàn em đốt xe máy và cửa hàng vải của vợ chồng thắng xuân để dần mặt Việc thu tiền lãi và đòi nợ có dấu hiệu khởi sắc hơn trước Dù không có bằng chứng cụ thể Nhưng đám con nợ bắt đầu biết sợ Bởi có những việc tưởng như vô tình Nhưng nhiều khi là sự sắp đặt từ trước Ở đây có vay có trả Tự dưng cháy nhà rồi sạt nghiệp Trong khi khoản nợ còn nguyên đó Cái lợi chưa thấy đâu Cái hại đã như sợi dây thừng vòng quanh cổ Khi dòng tiền bắt đầu đổ về Lão Khán mua đồ rồi nhờ cô vợ cũ của Phi Trột Làm đơn xin tiếp tế cho chồng Việc làm của lão tuy nhỏ Nhưng nó khiến lũ đàn em thấy yên lòng Xét cho cùng Giang hồ trọng nhất nghĩa khí và tình huynh đệ Không phải tự nhiên đại ca phi trột trước lúc nhập kho Đã mời người tiền nhiệm quay lại leo lái con thuyền trước phòng bà bão táp Bởi đại ca no đám anh em như tuyển không bến Trong khi nhiều đám giang hồ thừa nước đục thả câu Sự phân chia địa bàn đang ổn định Bỗng dưng lại chứng kiến việc tranh giành quyết liệt Sau chỉ đạo có phần tàn nhẫn của lão khán đối với vợ chồng Thắng Xuân tại phố Cửa Đông Lũ đàn em cam tâm tình nguyện nhảy vào núi đao biển lửa Bởi trung thế đại ca khán quả danh bất hư truyền, hút gần xong điếu thuốc, lão khán nghe thấy tiếng xe máy nổ vang phạch từ xa, biết thằng đàn em sắp xuất hiện, lão bình thản châm lửa hút thêm điếu nữa. Tuấn Xốn hít hà rồi tặc lưỡi nói với vẻ ngưỡng mộ: "Đại ca hút thuốc có cán đạo óc, lại dùng ba số năm thì quá tranh cốm. Đoán ngay ông trẻ này nói giọng mơi, lão khán móc túi lấy bao thuốc đưa cho tên đàn em rút một điếu. Không hổ danh là thằng bẻ mép, Tuấn Xốn rút điếu thuốc cắm vào miệng. Nhưng không quên rút thêm vài điếu rồi Rất hai bên vành tay Giải thích cho sự tham lam kiểu Điếu ăn điếu ở điếu mang về Tuấn Xuân giải thích Nó mang về cho bình lác và tiến minh Đang canh sới bạc bên thạch cầu Đợi thằng đàn em giết thuốc đến lõm cả má Lão khán yêu cầu Tuấn Xuân Tối nay rất theo hai thằng nữa Đi đòi nợ dưới làng Khương Hạ Không giống như đám con buôn Có nhiều thứ để mất Con nợ đã thằng Minh Chập Vốn thuộc dạng đầu bò đầu biếu Chính vì thế phải cần điều ba thằng đi còn trợ chiến cho nhau. Người ta hay nói, thứ nhất sợ kẻ anh hùng, thứ nhì sợ kẻ bần cùng khố dây. Minh Chập không bần cùng, nhưng là dạng cồn, nên cổ nhảy không chịu trả một xu Tuấn sún gật đầu nhận lệnh, những việc này không có gì mới. Vốn có nhiều kinh nghiệm đối phó với bọn chí phèo, do vậy Tuấn sún hỏi một cách cẩn thận. Đại ca muốn em xin tí tiết thằng vinh Chập không? Hay đấu võ mồm, phang cho vài mũ cối khiến nó ung thủ rồi chào bác em lượn. Lão Khánh cao mải gắt Mỗi lần mày đi đòi nợ, lại đòi xin một đứa. Thưa hỏi sau này còn ai dám mở bồn vay tiền, chưa kể sẽ bị công an vịt luôn. Sau khi mồ yên mà đẹp cho Dũng úp sọt, đoàn người đi xuống tận Nghĩa Trang Văn Điển đã trở về. Dù chưa từng gặp việc lớn như hôm nay, nhưng lò thì hợp tỏ ra tháo vát khi sắp đặt đâu ra đấy. Mọi người quay về đã có mấy mâm cỗ đợi sẵn, như vậy là cúng ba ngày luôn. Gạt đau buồn qua một bên, Thị đi chân đất sang từng nhà những người đưa chồng xuống Nghĩa Trăng, mặc cho họ từ chối, thị nhất quyết mời sang hàn cổ. Gặp ngày thời tiết mát mẻ và sự nhiệt tình của thị, do vậy bốn mâm trong nhà cùng sáu mâm kê ngay mặt ngõ, không thừa một chỗ. Mặc cho bà mẹ chồng bỏ ăn, ngồi bên bàn thờ mới lập, trong vai chủ nhà nên thị đi từng bàn tiếp rượu và cảm ơn mọi người. Nếu gạo khóc đến khàn cổ mà người chết đội mồ sống lại, có lẽ thì cũng thừa một phên. Nhưng ở đời làm gì có phép lạ, sau bữa cỗ trưa này thì cho phép mình nghỉ thêm đúng một ngày. Sau đó cuộc sống và công việc bán hàng lại quay về nếp cũ. Trong một xã hội đang chuyển mình từng ngày, ngồi gặm nhấm nỗi đau, phòng có ích gì. Chưa kể bà mẹ chồng có lương hưu, có tiền tích lũy bao năm, trong khi đó thì phải nuôi thằng con nhỏ dại, phải bán hàng mới có tiền chi dùng cho cuộc sống. Bước đến mấy bàn, có những người hàng xóm đang ngồi ăn. Lò thì hợp đưa mắt nhìn, nhưng thấy lão khán không có mặt. Thị rất rượu rồi ân cần mời ông giáo hoạch. Nhưng miệng không quên trách khéo việc lão khán lượn đâu mất. Là người thật thà, nên ông giáo thành mình giúp. Ông đoán lão khán phải đi chở hàng cho khách quen. Đồng tiền luôn có sức mạnh tiềm ẩn. Lúc khách khứ lục tục ra về, mấy người nhận nấu cỗ đã xuất hiện. Họ nhanh nhẹn thu dọn bát đĩa rồi mang ra máy nước công cộng rửa cho tiện Nhờ sự chuyên nghiệp của họ, chưa đầy một tiếng sau, ngôi nhà đã yên tĩnh trở lại. Mọi thứ trở về đúng vị trí của nó. Riêng ở phòng khách có thêm bàn thờ ông chủ hộ. Kể từ ngày cưới vợ cho con trai, đây là lần hiếm hoi bà cả lịch ngồi nói chuyện cùng con dâu. Bởi mấy lần trước, mỗi khi trên nhà có việc, bà phó mặc cho hai nàng dâu làm cỗ, rửa bát và thu dọn. Không giống như vợ chồng người con trai cả đều là cán bộ nhà nước, Vợ chồng người con trai thứ chỉ buôn bán nhì nhằng. Nói như vậy còn là nhẹ. Bình thường bà hay giáo là loại đầu đường xó chợ Ngày trước con bà đóng quân trên điện biên. Sau đó chuyển sang làm công nhân quốc phòng. Không hiểu do anh phải bùa mê thuốc lú. Vì thế Nhất Quyết đòi lấy cô vợ dân tộc. Đã hơn 2 tuổi, lại có một đời chồng. Thói đời vẫn là trời không chịu đất thì đất chịu trời. Lúc con trai Nhất Quyết tự tử, bà cả lịch ngậm thấy con mình đã bước vào tuổi trời. Tam thập nhi lập. Thôi, cho chúng lấy nhau. Sau này, sướng khổ tự chịu. Không muốn sống chung nhà cùng người con dâu. Chính bà nhờ người em ruột tìm mua bình đất tại nàng Kim Liên rồi tống hai người ra ở riêng. Như vậy là khuất mắt trong coi. Thời gian gần đây, mọi nơi đất đai tăng giá. Ngôi nhà trong con ngõ tăm tối này hiện giá trị gấp vài lần hồi mới mua. Nhưng thằng con bất hiếu không nghe lời bà đã sớm nhắm mắt xuôi tay. Bà sợ người con dâu tấp tỉnh theo chai, cuối cùng lại đâm khổ thằng cháu nội. Bà cả lệnh húp xong bắt nước canh cho đỡ bị tụt đường huyết, sau đó chất vấn con dâu. Chị buôn tàu bán bè gì, mà không quan tâm ngó ngàng đến gia đình. Chính vì thế mà chồng chị chết bất đắc kỳ tử, không có người thân bên cạnh. Lò thì hợp thắp thêm nén hương cho chồng, sau đó thì ngồi xuống nói một cách rành giọt. Con trai mẹ không đi làm, thù hỏi nếu con không ngồi bán hàng đến khuya, Liệu chồng con cứ được quần trùng áo dài Cưỡi xe cúp lượn về về khắp nơi Bà cả lịch mắng át đi Bởi bà cho rằng Cái chết của con trai Nhất quyết do sự vô tâm của đứa con dâu Nhưng chồng ốm Không được một viên thuốc hay bắt phở Chồng chết không người chăm sóc Chị thử vấn lương tâm xem Có xứng là vợ không Biết bà mẹ chồng Chủ yếu kiếm chuyện Chắc muốn tống cổ hai mẹ con ra khỏi nhà Nhưng sự đời đâu có đơn giản như vậy Lò Thị Hợp mở tủ gỗ lấy ra binh bản mổ pháp y đưa cho bà đọc thì biết người luôn vỗ ngực thanh cao lại sống trong ngôi biệt thự cổ Sẽ cứng họng không bẻ hành bẻ tỏi được nữa Đúng như thị dự đoán Đọc đến phần kết luận Bà cả ú ớ không nói được tròn vành rõ chữ Người con dâu trưởng vội chạy lại đỡ bà Đợi mẹ chồng qua giây phút bằng hoàng Lò Hợp biết đến lúc cần phang thêm cú bồi Và niềm tự hào gia tộc nhà chồng Vì lúc này còn có ông anh chồng đạo mạo cùng người vợ của mình, cô đó luôn được mẹ chồng ca ngợi, xứng danh dâu trường. Thị chậm rãi nói, nhưng mỗi câu của thị còn sắc hơn cả mũi tên bắn hưu nai trên rừng. Vợ chồng là nghĩa trăm năm, nhưng vì ghét con nên mẹ đã bênh con trai mình một cách quá đáng. Con là vợ, nhưng mẹ giấu và đưa hai cây vàng cho chồng con làm vốn riêng. Kết quả, chỗ vàng đó biến thành những liều tiêm trích hết. Người anh chồng ngơ ngác hỏi, chuyện này là như thế nào? Thế nói rõ hơn được không? Lọ Thị Hợp đau khổ kể Do mẹ trách em không chăm chồng Nhưng nếu em không đi làm bạc mặt Chùa nợ sẽ đến kéo đổ nhà rồi khuân đồ xiết nợ Hai bác còn lạ gì? Nhà có một con nghiện coi như sạt nghiệp Nếu em chạy về mách Liệu mọi người có chịu tin không? Quay sang bà mẹ chồng Thì đưa tay chỉ vào tờ giấy rồi khẳng định Con trai mẹ chết vì sốc ma túy Do muốn giữ lại chút uy tín cho chồng Vì thế con đành nói bị cảm Nhìn bà mẹ chồng vụt xuống héo rũ như tàu lá bị hơi lửa, đó thì hợp biết cái loa mồm từ phố Nguyễn Biểu về đây chính thức bị mất điện. Nhằm tỏ rõ thiện chí của mình, thì khôn khéo nhờ bà mẹ chồng giữ hết số tiền phúng, thì nói bà năm sau mới cần dùng để sang cát cho chồng. Thấy bà từ chối lấy lệ, thì không quên nhấn mạnh, nếu để tiền ở nhà dễ bị mất trộm. Bởi con ngõ này bây giờ đám con nghiện lượn như đèn cù không còn bắt bẻ được con dâu. Lúc này bà Cà Lịch chỉ muốn quay về ngôi biệt thự cổ trên phố Nguyễn Biểu. Mọi việc ở đây đành phó mạc cho mẹ quá con côi tự thu xếp. Ân cần tiến mẹ chồng ra đầu ngõ, đợi người anh chồng cưỡi con rim chờ bà đi khuất. Còn người chị dâu chạy con xe Charlie phía sau. Lúc này, lò thị hợp nhổ bãi nước bọt rõ to. Vừa đi vào nhà, thì vừa lầm bầm chửi. Tiền sư còn khọm giả, đúng là loại quái thai ngầm giấm búng hạt tiêu. Do nề vợ rục rã nhiều lần, Ông giáo hoạch quyết định đi giải thử ở lớp luyện thi vài hôm xem sao. Ông biết thời điểm cận Tết không có áp lực. Thông thường khi nào ra riêng lúc đó thí sinh lẫn Vũ huynh sẽ cảm thấy sức nóng của kỳ thi phà vào trong mọi suy nghĩ, thậm chí nó còn nóng hơn nhiệt độ ngày hè những ngày thi cử. Lâu lắm rồi, ông giáo hoạch lại mặc quần tây, áo sơ mi trắng. Ông hồi hộp. Không rõ học sinh sẽ đón nhận mình ra sao. Vẫn biết cảnh thầy già con hát trẻ, nhưng dạy luyện thi, quan hệ thầy trò không như dạy chính khóa. Nhìn tờ giấy vợ ghi nắn nót địa chỉ nơi dạy học, buổi hôm nay sẽ có 2 ca, vào lúc 17h30 và 19 30 Như vậy ông sẽ phải đứng lớp liên tục trong 4 tiếng. Dạy luyện thi, một tuần vài buổi còn đỡ, nếu ngày nào cũng phải nói như vậy. Không thối phổi cũng là chuyện lạ. Vốn là người chỉn chu Do vậy đã nhận lời, nên ông giáo thông thả đạp xe đến sớm trước tầm 40 phút. Đoạn đường từ nhà ông tới Phật tự Quang biểu không quá xa, đó là điểm duy nhất khiến ông hài lòng. Dù đang giờ tan tầm, nhưng đường Đại Cồ Việt không quá đông đúc, có chăng ngở dỡ đường, xe máy và ô tô nối đuôi nhau. Ông hoạch đạp xe gần sát vỉa hè nên không phải bon chen. Nhìn cổng trường Ngô Đại học danh giá, nơi đào tạo nhiều kỹ sư tài giỏi cho đất nước, ông giáng mỉm cười. Nhớ lại sự xếp hạng hồi trước, khi đó các bậc cha mẹ đều thuộc lòng câu chọn trường cho con, nhất y nhì dược, tạm được bách khoa, bò qua sư phạm. Chính vì sự xếp hạng kiểu truyền miệng, do vậy lúc ông học sư phạm toán, có vẻ đấng sinh thành không hài lòng cho lắm. Thời gian thấm thoát trôi, đến thế hệ các bạn trẻ sau này, họ lại có thêm câu còn độc đáo hơn nữa. Ông nhớ người đồng nghiệp cũ khi khuyên con đừng chọn nghề dạy học, Đã nhắc lại câu, chuột chạy cùng xào mới bảo sư phạm. Vừa đạp xe vừa miên man trong dòng suy nghĩ, không mấy chốc ông giáo hoạch đã có mặt ở nơi dạy học. Sau khi gửi xe cẩn thận, ông bước vào nơi sẽ truyền thụ kiến thức cho các thí sinh chuẩn bị vượt vũ môn. Không như ông hình dung, nơi học liền thi có diện tích khá rộng. Ở đây mỗi học sinh trước khi bước vào phòng, tất cả đều phải nộp tiền cho người phụ nữ ngồi chắn ngay trước cửa. Nguyên tắc Ai đến trước, chọn chỗ ngồi trên đầu cho dễ nghe. Những học sinh đến muộn sẽ ngồi phía sau, được áp dụng triệt để Chưa đến giờ học, vì thế trong phòng ồn nào như chợ vỡ, tiếng cười đùa, tiếng văng tục trời bậy vang lên trong sự ngỡ ngàng của ông giáo. Lớp học không cố định số thí sinh. Do vậy, sự chen trúc nhau là điều hiển nhiên. Lúc bắt đầu gõ thước để giảng bài, ông giáo đếm sơ qua Đã thấy 67 học sinh có mặt Nếu ngồi kín các chỗ Sức chứa của phòng học chắc phải tròm chèm 90 học sinh Khi bỏ tiền ra học luyện thi Nhiều học sinh không mong bù lớp chỗ kiến thức bị hồng Thay vào đó họ mong được luyện đề Và các mẹo mực Do vậy bài giảng của ông giáo hoạch Khiến nhiều học sinh bắt đầu ngáp dài Sự trật tự lúc đầu bị phá vỡ Nhóm ngồi phía sau bắt đầu nói chuyện ồn ào Có chăng mấy hàng ghế đầu là những bạn học thật để thi thật Dù dạy lên 2 tiếng, nhưng học sinh vẫn ra ngoài giải lao chút rồi quay vào. Tuy nhiên trước khi kết thúc buổi dạy đầu tiên, ông giáo hoạch thấy lớp vơi đi 1 3. Vẫn biết người phụ nữ to béo đã thu đủ tiền từ lúc học sinh bước vào. Nhưng ông giáo thấy sót tiền cho các bậc phụ huynh, còn với đám học sinh ngồi hơn chục phút đầu rồi rủ nhau ra mấy quán chơi điện tử, ông thấy buồn cho tuổi trẻ nông nổi và cạn nghĩ. Tường lớp đầu có hiện tượng đó, nào ngờ lớp học lúc 19h30, sự việc lặp lại y chang. Mất đi sự hào hứng khi vừa đến đây hồi chiều, ông thấy mình bất lực hoàn toàn. Đạp xe về đến con ngõ, vừa lúc con gái chạy xe máy, chờ cô hợp từ ngoài hàng bún trà lướt qua. Từ dạo cậu Dũng úp sọt mất đi, con xe Honda Coupe 81 được giao cho con bé thấm sử dụng để chở bà chủ ra chỗ bán hàng và đi lễ nhiều nơi. Tự dưng có xe máy đi lại. Ông giáo hoạch thấy con gái chăm làm hơn hẳn. Đó chịu khó đi sớm về muộn. Còn những hôm được nghỉ, con gái ông lượn xe máy đi chơi cùng đám bạn bè vừa quen trên phố. Biết chồng lâu ngày mới quay lại đứng trên bụng rằng do vậy cô giáo Vân không dọn mơm cơm như mọi bận. Cô xách cặp lồng mua bát miến ngan về cho chồng tầm bổ. Múc miến ngan ra bát và cốc nước chanh để bên cạnh. Cô giáo Vân dù hồi hộp nhưng vẫn kiên nhẫn đợi chồng ăn xong b Lúc này cô khẽ hỏi Mình thấy đi dạy cô hồn không? Ông giáo hoạch khẽ thở dài Biết nói gì đây khi học sinh thuộc nhiều thành phần Học lực và sự tiếp thu khác nhau Là người vẫn còn tâm huyết với nghề Không muốn vợ phải buồn khi nghe những chuyện nhỏ nhặt Ông khẽ gật đầu xác nhận việc dạy học ổn Tắm gội xong Bước lên nhà ngồi hong tóc cho mau khô Khi biết tin bố mình đi dạy luyện thi Thắm có vẻ vui Trên khuôn mặt bấy lâu khó đâm đâm bắt đầu nở nụ cười. Dù bỏ nhà đi bụi từ sớm, nhưng trong sâu thảm suy nghĩ của mình, thắm luôn tự hào vì bố mẹ là giáo viên. Hình ảnh ông bố già đứng trên bộng giảng, dẫu sao vẫn lung linh hơn cảnh ngồi bơm vá xe đạp ngay vỉa hè dạo trước, hoặc nhìn đồng hồ gõ trống như hiện nay. Không là gì kiểu nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò, cô bé liền góp ý cho bố mình. Bố đừng quá cứng nhắc, tôi đó mất tiền đi học nên cần sự thoải mái, Còn việc đỗ hay trượt, đó là do học tài thi phận. Nhưng bố nhận tiền của người ta nên phải có trách nhiệm. Thắm phì cười trước sự thật thà của ông bố nguyên tắc. Cô khẳng định việc đỗ hay trượt còn phụ thuộc vào đồ thứ trên đời. Nhưng nếu bố dạy hết mình, tôi nó sẽ kháo nhau. Rồi đến lúc bố dạy không còn thời gian để thở. Được con gái động viên, ông giáo hoạch thở vào nhẹ nhõm. Bà vất vả có bốn tiếng bắn cháo phổi như tan biến. Cuộc sống dễ thở hơn trước. Những bức xúc bị dồn nén sau vụ đấu tranh chống tiêu cực đã dần tan. Nỗi buồn về việc con gái bỏ học dần thay thế bằng sự cảm thông. Đi dạy học về muộn, buổi uống trà tối tạm hoãn. Nhưng nếu có rảnh, chắc ông giáo hoạch uống trà vẫn kém vui. Bởi cậu hàng xóm rời xa Dương Thế quá sớm. Sau đám tang ít ngày, không rõ nguồn tin từ đâu nói ra, nhưng mọi người thì thầm bàn tán. Họ khẳng định cậu Dũng Úp Sọt chết vì sốc ma túy. Kiều giống y trang một con nghiện nằm vật giữa ngõ hồi trước. Nguồn tin dù chưa được kiểm chứng, tuy nhiên nó càng khẳng định, nơi đây là vùng đất dữ Ông giáo hoạch nhớ rõ, hồi còn mồ ma lão thầy cúng tư thành, chính lão đó phán như đinh nóng cột. Con ngõ này xưa là nghĩa địa bỏ hoang, do vậy nhà cửa hầu hết đều xây cất trên mồ mà. Nói theo kiểu mấy bà chuộng tâm linh, con ngõ này người cùng hồn ma quần cư, nhưng nước sông không phạm nước giếng. Tuy nói không phạm nhau, nhưng thân phần những người sống ở đây hầu hết đều bị dễ sang hướng ít ai ngờ tới. Đúng là việc tâm linh không đùa được. Đêm hôm đó đợi con gái ngủ say, cô giáo vân thủ thị với chồng tin quan trọng. Mình biết giao không? Em giỏi ý con gái. Hình như nó thích cậu Khương con trai bác cán. Ông giáo hoạch khẽ thở hát ra, sau đó hót than một câu. À, đúng là trời sinh một cặp. Nhưng hai đứa sống kiểu giang hồ... Sẽ không bền đâu Chưa kể nhìn ra cảnh ông khán còn nát hơn tương Thì em chỉ nói vậy thôi Chúng nó đã có gì với nhau đâu Sau đám tang Lò thì hợp tháo vành khăn trắng trên đầu Thì cắt gấu quần sa tanh đen Rồi lấy kim chỉ khâu đường viền cẩn thận Lấy chiếc kim băng đính vào ngược áo Vậy là xong Thì từng gặp nhiều người đeo khăn tang Đến khi nó ngả màu tráo lòng Điều đó không cần thiết Quan trọng là cách đối xử với nhau lúc còn sống Ở quê thì đám tang thường kéo dài 3 ngày khi có người chết. Người thân sẽ dùng súng kíp bắn chỉ thiên 3 lần để báo tin. Sau đó giả làng sẽ đánh trống, gọi dân bản đến để phân công nhiệm vụ. Tàng lệ kết thúc khi quan tài đưa người chết vào rừng ma. Ở đó con cháu và dân bản sẽ thực hiện nghi thức tắm lửa để tiễn người chết rời trốn dương gian về với mường trời. Không còn người đàn ông ở trong nhà, Lò Thị Hợp cảm thấy nhẹ nòng. Bởi khi còn sống, Trồng thị như một gánh nặng hơn là người chồng, người chủ hộ của gia đình. Quay lại công việc thường ngày để kiếm tiền, dù nấm mộ dưới văn điển chưa xanh cỏ, nhưng đám thực khách kéo đến quán gọi bia và thức nhắm, đều nhìn thị bằng đôi mắt hao hao. Có lẽ miếng tàng đèn cỡ hai đốt ngón tay gắn trên khuôn ngực căng đầy, nó như báo hiệu bông hoa ban giờ thành vô chủ. Hôm trước mượn hơi men, đã có lão già sống sượng đề nghị, Nếu thì gật đầu làm vợ bé, không cần danh phận, đợi sau cúng 100 ngày cho chồng, thì sẽ được lão cưng như bà Hoàng. Biết gặp phải con dê già, nhưng lão đó là khách quen, nên thì không muốn làm cho mất mặt. Thấy lão già đang nhìn chằm chằm vào ngực mình, lò thi hợp đứng dậy, mỉm cười, thách đố. Em trả ham làm ông Hoàng bà chúa, bác mang tiền xếp từ dưới đất, chạm đầu vũ của em là được. Lúc đó em nguyện làm con nô tỳ y rau dư như trên vô tuyến để hầu hạ bác. Gặp vài sự đối đáp cứng cửa, lại có phần mỉa mai. vì cách đứng tuổi thoáng chút ngựa ngùng rồi quay lại bàn, ngồi uống thêm hai vài bia trước khi ra về. Vẫn biết việc bán hàng như làm dâu chăm họ, nhưng lò thị hợp hiểu rõ cánh đàn ông ham của lạ. Họ nghĩ lúc này thị đang cô đơn nên ra sức tiếp cận và đong đưa. Biết đâu trong một phút yếu mềm, thì sẽ ngả vào vòng tay của họ. Vốn dĩ đi quốc trong bụng mấy kẻ đó, thì vẫn tươi cười đón đả bán hàng, Nhưng hễ nghe được mấy lời ăn bướm thì cười thầm trong bụng và nhớ lại câu lão khán hay dùng: "Mở đi mà húp." Buổi tối sau khi thu dọn hàng quán, lò thị hợp muốn lên tầng 4 của khu tập thể, nhưng thì biết lão khán tạm tránh mặt đề qua 49 ngày, do vậy dù thấy dạo dục trong người nhưng thì đành nghiến răng chịu vậy. Không nhẽ nửa đêm sang nhà lão gõ cửa, khéo chả còn mặt mũi nào. Lúc xe máy về đến đầu ngõ, Nhìn thấy kim xăng đã chạm về vạch đỏ, lò thị hợp vỗ nhẹ cho con bé thắm dừng lại, thì đưa 10.000 dặn chạy đi đổ xăng, bởi sáng còn phải chạy qua Long Biên, dự lễ gọi hồn của chồng về. Dù không mấy khi tham gia lễ bái, nhưng từ lúc theo chồng về xuôi, thì hiểu rõ việc nhập ra tùy tục sẽ dễ hòa nhập hơn. Bước đến cửa nhà, lò thị hợp giật mình khi thấy bà mẹ chồng cùng người chị dâu đang đợi mình ngoài cửa. Không rõ giờ này hai người đến đây có việc gì, nhưng thì nhận thấy họ may mắn, Ngồi nhỡ thì mãi ân ái về lão khán chắc đợi đến lúc mỗi đốt sưng chân rồi lại về không. Bước vào trong ngôi nhà vừa được bật đèn, bà cả lịch thắp hương lên bàn thờ con trai rồi giải thích Chỉ là người sống trên rừng lên không rõ Ngày mai là đúng 35 ngày của con trai tôi Do vậy mọi người thống nhất đưa vong lên chùa, như vậy chồng chị sớm được siêu thoát Mày định đưa nhà con lên chùa nào? Tôi đã chọn chùa Kim Liên Như vậy sau này, vào ngày dằm vào bùng một đi lễ chùa, tôi có thể ghé thắp nén hương cho con trai mình Chùa Kim Liên ngay làng mình, nhưng trên phố xuống đây hơi xa. Bà Cả Lịch thở dài, biết con dâu cả ngày chúi đầu vào thúng bún mà mệt trả nướng, do vậy bà nói vắn tắt. Chùa Kim Liên ngay hổ tây từ nhà tôi ra đó cũng gần thằng cu con đâu rồi? Giờ này chị đã cho non uống gì chưa? Con vẫn bán hàng, nên gửi nó về điện biên ít bữa rồi. Từ trước hết mở mồm, bà Cả Lịch hay chê người con dâu vùng sâu vùng xa, nào ngờ con bà nằm xuống chưa xanh cỏ, thằng cháu nội đã bị tống về nơi đó. Bà dền dĩ trách móc, bởi ngày mai làm lễ đưa vong lên chùa, thằng bé con không có mặt để chít khăn trăng. Đúng là con trai bà đã bắn số, lại còn bất hạnh. Điện biên quá xa, không phải như ở Hà Nam quê bà. Việc quay về ngay là không thể. Bà cả lịch khóc hờ người con trai chán chê. Bà quay sang mắng con dâu đủ thứ tội. Ngồi bắn hàng cả ngày đã mệt, giờ là lúc cần tắm giờ nghỉ ngơi. Tự dưng bị mắng một cách vô lý khiến lò thi hợp bực tức thì ném trả tờ giấy có ghi những thứ cần mua cho buổi lễ ngày mai, sau đó tuyên bố. Chồng con đã thành hồn ma bay về mường trời rồi, mẹ thích đưa vong con trai mình lên chùa nào tùy ý, nhưng con không tham gia. Dù đã 22 giờ, nhưng bà con trong ngõ nhỏ được chứng kiến mắn đấu khẩu giữa mẹ chồng nàng dâu một cách gay gắt. Mặc cho người con dâu trưởng đi cùng nhỏ to khuyên can, nhưng hai người đàn bà một già một trẻ vẫn lời qua tiếng lại theo kiểu ăn miếng trả miếng, Chỉ thiếu màn đánh nhau nữa là xong. Khi căng thẳng lên tới đỉnh điểm, không chút kiêng nề, lò thì hợp tống cổ bà mẹ chồng ra khỏi nhà rồi khóa cửa lên tầng 2 cho hạ hỏa. Với bản tính của mình, nếu không dừng lại, khéo điền lên thì bóp cổ con mụ già lắm điều cho đến khi trợn mắt lè lưỡi không biết chừng. Sau khi chửi vào khóc nửa tiếng đến khản đặc cổ, bà cả lịch ngồi sau xe máy của người con dâu trưởng quay về. Tiếng xe máy rời đi khiến con ngõ nhỏ trở lại sự yên tĩnh thường ngày. Lúc tắm rửa xong xuôi, lò thị hợp mở cửa cho con bé thắm dắt xe vào nhà. Ngước nhìn đồng hồ đã 23 giờ. Thị cao mày nhắc. Mày thích thằng Khương Hiếp nhưng lại lỡ đi chơi cùng thằng Sinh quân khu Nam Đồng. Khéo sôi hỏng bỏng không thôi. Bị bà chủ đọc gia vị, con bé thắm nói lý nhi mấy câu rồi đi về nhà. Trách con bé như vậy, nhưng thị vẫn thấy lại hình ảnh tuổi trẻ của mình trong đó. Ngày xưa bằng tuổi nó thì có nhiều mối quan hệ phóng túng. Việc lấy lão chồng người Việt gốc hoa, xét cho cùng chỉ là giải pháp tình thế. Cuộc hôn nhân không tình yêu, sau đó đã kết thúc không thể thảm hơn, thì đã tiến lão chồng đầu tiên vào tù với bản nắn dài. Nếu sau này lão được tự do, chắc lúc đó mắt mờ chân chậm, đầu óc có khi lú lẫn vì không hiểu làm sao mình ngồi tù. Sau màn cãi nhau tay đôi với mẹ chồng như chan tương đổ mẹ, thở phao nhè nhõm vì từ nay đám họ hàng bên nhà chồng khỏi làm phiền. Thật ra nếu thị nín nhịn vẫn được, nhưng ngày mai tự dưng mất toi buổi chợ, trong khi bà mẹ chồng không hỏi ý kiến con dâu đã quyết định rước vong lên chùa, dáng như bà đưa lên chùa làng gần đây, như vậy thì còn cảm phục, hóa ra bà lại chọn ngôi chùa Tít Mạn Hồ Tây, không đời nào thì chấp nhận. Ngay khi lò mồ yên má đẹp cho chồng thì đã cất ngay giấy tờ nhà đất vào nơi an toàn, Dù mảnh đất được mua bằng mấy lá vàng của bà mẹ chồng, nhưng bà không có quyền đòi lại bởi con trai bà đã chết. Người ta hay nói của chồng công vợ là vậy, chưa đến mức từ mặt nhau, nhưng thì tính luôn cả phương hán dự phòng, nếu cần sẽ mang giấy tờ ra ngân hàng thế chấp để vay tiền, khi đó bà mẹ chồng có bán nhà tại phố Nguyễn Biểu, không chắc đủ tiền chuộc. Nằm mãi không ngủ được, thì mở cửa khoác thêm chiếc áo mỏng rồi đi ra ngoài ngõ. Giờ này, nhiều nhà đã tắt điện đi ngủ, may ra quán miến ngan còn sáng đèn. Nếu không có trận đánh ghen vô cớ dạo trước, Chắc thị ghé vào ăn ủng hộ một bát cho cô đà mau hết hàng. Nhưng sau lần bị cắn đúng chỗ hiểm, sau đó chứng kiến cảnh con mẹ quá lứa nhỡ thì cầm con dao vai chặt thịt, đòi ăn thua đủ, có các tim vàng bún số 9 chắc thị cũng dí vào ăn. Đang coi bước về nhà, bất ngờ thì nghe tiếng bô xe máy nổ phành phạch. Chạy qua, rồi dừng ngay đầu ngõ. Người ngồi sau xe vừa bước xuống, không ai khác chính là lão khán. Lúc này trái tim của thị như muốn bật ra khỏi lồng ngực, Có lẽ vì tiếng bô xe kêu to quá, do vậy lão khán ra hiệu cho tên đàn em không chạy vào tận cửa nhà. Dù đã muộn, nhưng lão lấy điếu thuốc châm lửa hút một cách chậm rãi. Thời gian nó vừa đủ cho lò thị hợp lao tới. Mặc cho gã chồng vừa nằm dưới đất được 34 ngày, không bận tâm đến việc ngồi nhớ hàng xóm láng giềng nhìn thấy rồi lại bàn ra da tán vào, thì ôm chặt người tình như sợ lão bay mất. Sự liều lĩnh tới hồi đỉnh điểm thì mở cửa nhà rồi kéo lão khán vào. Do giờ này mọi người đã ngon giấc, thêm vào đó màn đêm đen khiến mọi thứ tội lỗi được che giấu. Bước nhanh qua bàn thờ gã chồng ván số, lò thị hợp đẩy lão khán xuống chiếc giường ngày trước vợ chồng thì vẫn ngủ hàng đêm. Trên mái nhà có tiếng mèo động đực kêu thảm thiết, kèm theo đó là tiếng rượt đuổi nhau của lũ mèo khá tình. Lâu lắm rồi, con hỏa nhỏ lại bị mất điện, tất cả nhất loạt chìm trong bóng tối.